Thứ 670 Giao dịch hội Nhìn vào hộp ngọc cả nửa ngày Hàng lập mới thở dài một hơi Chậm rãi mang nó cất vào túi trữ vật Sau đó thanh quan lại chợt lón lên Khối ngọc giảng màu xanh lại hiện ra trên tay hắn Có nên mạo hiểm tu luyện nguyên anh thứ hai hay không? Hay là chờ đến khi hoàn toàn hiểu thấu khẩu quyết Của huyện mẫu hóa anh đại pháp mới quyết định Dù sao trong việc này Nguy hiểm khó khăn đều không ít Hắn cẩn thận suy xét cũng là điều đúng đắn. Sau một hồi đắn đo rồi quyết định, hàng lập ngay lập tức chìm trong pháp quyết tiến vào cảnh giới vong ngã. Cửa động hắn bế quan hoàn toàn đóng chặt mà Ngân Nguyệt cũng đang tìm tu ở một gian thạch thức khác cách đó không xa. Tất cả mọi công việc tạp vụ trong động đều do vài con khôi lỗi xử lý. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt đông qua xuân đến. Đã tròn một năm rồi. Một ngày nọ, vùng phụ cận động phủ của hàng lập đột nhiên tỏa ra hai đạo ánh sáng trắng hồng. Sau khi ánh sáng tan đi, giữa sương mù hiện ra hai bóng người. Chính là hai vị trưởng lão của Lạc Vân Tôn. Lão già tóc bạc và một thanh niên có khuôn mặt hung dữ. Hai người nhìn thấy cấm chế xung quanh, nhìn nhau khẽ cười. Từ trong bàn tay người trung niên họ lử bắn ra một đạo ánh sáng. Nguyên tín phù hóa thành một ngọn lửa xuyên qua cấm chế rồi biến mất tung tức. Hắn quay sang nói cười với lão già. Xem ra từ lần trước hàng sư đệ trở về, hắn vẫn chưa xuất động, đúng là một lòng khổ tu. Đây là chuyện rất bình thường. Nếu không hàng sư đệ đã không có khả năng mới 200 tuổi đã ngưng kết nguyên anh. Đáng tiếc với tuổi thọ của ta, khó lòng tiến thêm một bước trên con đường tu tiên. Phỏng chừng chẳng có mấy cơ hội, khuôn mặt trình trưởng lão hiện lên vẻ khác thường. Sư Huynh nói đùa sao? Với tuổi của sư Huynh thì qua một hai trăm năm nữa tuyệt không phải là chuyện gì khó khăn. Người trung niên nghe thấy lời này liền lên tiếng an ủi. Hắc hắc, lửa sư đệ tình huống của mình chẳng lẽ ta không biết sao? Có lẽ nếu lần trước mà không bị thương ta cố sống thêm một hai trăm năm cũng không sao. Nhưng hôm nay dù thương thế đã khỏi bảy tám phần. Nguyên khí ta lại hao tổn không thể bù đắp Đâu phải chỉ ngồi xuống đã tọa là xong Lão già tóc bạc bình tĩnh lắc đầu Sư huyên Trung niên họ Lữ nghe vậy biến sắc định tiếp lời Nhưng lão già đã khoát tay ngăn lại tiếp tục nói Cho dù từ nay về sau ta không cùng người ta đã đấu thì nhiều lắm cũng chỉ sống thêm được 6 chục năm Không cần an ủi ta Nếu không ta cần gì phải nóng lòng mượn sức hàng lập sư đệ vào Lạc Vân Tông, lại còn tận lực giao hảo. Phải biết trong tình huống mời đối phương nhập môn, không muốn cũng phải cẩn thận tra xét lai lịch đối phương. Có điều giờ đã chứng thực suy đoán của ta. Người này có chút bí ẩn tuy nhiên hắn cũng không có mục đích gì khác với Lạc Vân Tông ta, lão già chậm rãi nói. Sư Huynh, lần trước Huynh phái suốt đệ tử đi tra lai lịch của hàng sư đệ thật sao? Trung niên họ Lữ nghe vậy không khỏi ngẩn người ra. Không sai. Mặc dù hàng sư đệ kể về lai lịch của mình cực kỳ mơ hồ. Nhưng dựa vào tên tuổi. Tướng Mạo cũng như xuất thân Việt Quốc của hắn. Ta phái vài đệ tử vào bên trong Việt Quốc len lén hỏi thăm. Rốt cục cũng tra ra đại khái lý lịch của hắn. Hàng sư đệ đích thực hơn 100 năm trước là tu sĩ trúc cơ kỳ của hoàng phong quốc Việt Quốc. Hơn nửa năm đó khi hắn cùng những đệ tử khác tiến hành chiến tranh cùng ma đạo. Trong lúc giao chiến đã vết không ít tu sĩ cùng giai. Nhưng sau khi Hoàng Phong cốt thất bại thì tên lệnh hồ lão quái kia không biết vì sao lại nhìn hàng sư để không vừa mắt. Đem hắn làm vật hy sinh. Sau đó thì tung tích hàng sư để biệt tâm. Không rõ hắn ma danh ẩn tích nơi nào mà đột nhiên gần đây trở thành tu sĩ kết đan hậu kiều Sau đó ở Lạc Vân Tôn chúng ta trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ Xem ra trong khoảng thời gian này đã gặp không ít cơ duyên Lão già bình tĩnh nói Trở thành vật hy sinh Thật là buồn cười Ném ra một đệ tử có tư chất tốt như vậy Trong một khoảng thời gian ngắn tu luyện từ trúc cơ kỳ thành nguyên anh kỳ Nếu mà lệnh hồ lão quái biết chuyện này Không biết sẽ có cảm giác như thế nào Dù sao địa vị của hoàng phong cốt tại cử quốc minh cũng không tốt lắm Lão hiểu đó ngang ngạnh chống đỡ một mình rất là miễn cưỡng Mà ta nhớ không lầm Hắn là tu sĩ cùng thời kỳ với sư huyên tuổi thọ cũng không còn nhiều lắm Miệng của trung niên họ lử nhất lên cười châm chọc nói Không sai Lệnh hồ lão hiểu so với ta tuổi còn lớn hơn nhiều Nhưng là lão hiểu này tinh thông thuật dưỡng sinh nên thọ nguyên cũng tương đối dài hơi hơn chút đỉnh vả lại dựa vào vị thế tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ít nhất Hoàng Phong Quốc cũng không gặp phải vấn đề gì lớn. Ta chỉ sợ rằng, không có ta, không hiểu sư đệ ngươi một mình cai quản Lạc Vân Tôm thế nào được. Nếu chúng ta không chiếm cứ thánh mạch Linh Sơn Vân Mộng Sơn, chỉ dựa vào một mình sư đệ, kỳ thật cũng đủ bảo trì cho Lạc Vân Tôm. Nhưng giờ tình huống đã phức tạp dị thường, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thật khó biết. Ý ta định chờ sau khi ta ra đi thì sư đệ ngươi chủ động đưa mọi người rời khỏi vân mộng sơn. Tránh cho bổn tôn gặp đại kiếp. Bất quá bây giờ đã có hàng sư đệ, mọi chuyện tự nhiên khác rồi. Vì hàng sư đệ này thoạt nhìn có vẻ như chuyên tâm theo tu đạo, không cần biết hoàn cảnh môn phái. Nhưng như thế ta lại càng yên tâm. Chỉ cần lung lạc được hắn, nên sẽ không gặp phải đại kiếp phản năm không gặp. Lạc Vân Tôn ta không cần phải lo lắng, lão già tóc bạc vuốt chòm râu dài, điệu bộ như là đã tính trước mọi chuyện Có điều hàng sư đệ này dù là tu luyện kỳ tài, nhưng tuổi còn quá trẻ, chỉ vừa ngưng kết nguyên anh Không biết tu vi thế nào, trung niên có chút do dự, hơi lo lắng liền nói Ừ ta cũng có chút lo lắng về chuyện này Dù sao thì tu sĩ khổ tu cũng thường không quan tâm nhiều đến tu luyện bí pháp thần thông gì Hầu như chỉ muốn bao chóng nâng cao cảnh giới Loại tu sĩ này mặc dù tu vi thâm sâu nhưng kỹ năng chiến đấu còn thua cả tu sĩ dưới mình một hai cấp bậc. Tuy nhiên xem ra hàng sư đệ cũng không giống loại khổ tu sĩ này Nên lần này đến giao dịch hội Ta quyết lựa chọn một vài cao thủ môn nội để bồi dưỡng cho hàng sư đệ một chuyến Lão già thần thần bí bí nói Ý sư huynh chẳng lẽ Trung niên nghe vậy giang mình nói Lão già thẳng nhiên cười Đang định muốn nói gì thì đột nhiên sương mù trước mặt quay cùng Lão thấy thể liền im lặng Trung niên cũng ngậm chặt miệng không nói lời nào Mây mù tách ra hai bên Hiện ra một cái thôn đạo Hai người không chần trợt Sóng vai đi vào Thân ảnh chìm dần vào bên trong sương mù Cuối cùng biến mất không tung tiếc Lúc này giao dịch hội cũng sắp mở tại phía bắc thiên nam đế quốc. Tại đây là một tòa thâm sơn do thiên nhiên tạo thành. Là tổng đàn của liên minh chính nước. Cũng là tòa thành tu sĩ duy nhất tại thiên nam. Trong thành bất luận nam nữ lão ấu đều có linh căn tu sĩ. Nguyên Anh Trung Kỳ ngoài cưỡng quốc minh lão quái còn có thêm 6-7 người khác đủ để tiêu diệt những tu sĩ quá khứ. Cho nên bất luận chính tà hai phái. Thiên đạo minh hay tán tu nào khác Dù kiêu ngạo đến đâu cũng không dám làm càng gây chuyện ở nơi này Mà một hai tháng trước khi khai đàn thiên nam giao dịch hội Liên minh chính nước đã mở ra một địa trận Là Thượng nguyên diệt quan trận Đại bộ phận cấm chế đã triệu hồi Lúc này cũng đã có một vài tu sĩ si vào thành Thậm chí một số người sớm đã ở trong thị nội Cũng có người tiến lên hỏi giá cả giao dịch Dù sao cách ngày giao dịch hội chính thức mở còn đến mấy ngày. Đương nhiên là bảo vật đông đảo. Tài liệu trân quý tầm tầm lớp lớp được trưng bày. Có điều không phải tu sĩ bình thường đều có khả năng mua được. Muốn mua tài liệu quý hiếm một chút thì phải tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ. Cả thành chìm ngập trong không khí náo nức vô cùng nhộn nhịp tựa như đây hoàn toàn giống như thành thị của người bình thường vậy. Chỉ có điều hai bên ngã tư đường đều là tu sĩ có tu vi không thấp mà thôi. Mà loại tiền tệ được dùng để trao đổi mua bán lại chỉ có linh thạch. Bên trong thành duy nhất một phòng đấu giá. Do cử quốc minh khai làm nhà cái đã bắt đầu tiếp nhận các tài liệu trân quý để định giá. Cả thành dần dần trở nên náo nhiệt. Khi giao dịch hội chỉ còn hơn nửa tuần trăng. Từ xa ngàn dặm ngoài thành có ba đạo quan không nhanh không chậm phi độn đến nơi này. Chờ độn quan lại gần mới có thể thấy rõ ràng trong ba tu sĩ có hai nam một nữ. Trong đó người tu sĩ nữ bộ dáng diễm lệ lạnh lùng, đang thân thiết với thanh niên khuôn mặt hết sức bình thường. Mà người còn lại là một trung niên, áo xanh lam trăm bảy khí thế vô Nam lũng hậu. À. Đương nhiên là bọn họ vượt đường dài từ khê quốc đến. Chính là hàng lập cùng lữ trưởng lão. Người còn lại tất nhiên là thị thiếp của hàng lập, mộ phái linh. Vị trình trưởng lão tóc bạc kìa vì muốn ở lại tòa trấn lạc vân tung, đề phòng có người quấy rối nên không theo cùng. Theo lời lão thì lão tham dự loại thịnh hội này không bảy thì cũng đã 8 lần nên chẳng còn gì trao đổi gì nữa. Tất nhiên muốn đem cơ hội này cho hai vi sư đệ trẻ tuổi. Vì thế hàng lập và lữ trưởng lão mới xuất hiện ở đây. Mộ phái linh tu luyện đến bình cảnh. Nên xuất quan. Nghe hàng lập nói sự kiện thiên nam đệ nhất giao dịch hội này sắp triển khai nên cũng động tâm. Muốn đi theo để mở rộng tầm mắt. Dù sao, đã không kết đang được thịnh hội lần này biết đâu lại gặp kỳ ngộ nào đó. Hàng lập cũng không phải là người khắc bạc, không biết lần này lại có nguy hiểm gì hay không, nên cũng ngật đầu đáp ứng. Dù sao đường đi cũng không gần, có mỹ nữ bồi tiếp cũng là chuyện tốt. Đương nhiên lần này đến giao dịch hội, ba phái vân mộng sơn cũng có tu sĩ kết bạn đồng hành, hoặc là một mình lên đường. Đám người hàng lập tự nhiên không muốn đi cùng tiểu bối nên cũng sớm rời đi, hướng về ngô quốc. Chọn lựa lộ trình tận lực tránh các nước chính tà Vô sự tiến vào bên trong cử quốc minh Cuối cùng cũng đã đến phụ cận thiên thành Hiện tại Hàng Lập đang đánh giá cảnh sắc nơi này Xa xa ngẫu nhiên có một vài tu sĩ dùng thần thức đảo qua trung niên họ Lữ cùng Hàng Lập Nhất thời cả đám sắc mặt đại biến Không dám nhiều lời lập tức bỏ đi Như sợ chọc đến cái gì Hàng Lập và trung niên họ Lữ cố ý không che giấu tu vi của mình Tu sĩ bình thường phát hiện hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đi chung. Ai cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức bỏ chạy. Lúc đầu, mộ phái linh cũng không tự nhiên lắm, nhưng sau khi thấy việc này diễn ra quá nhiều, liền trở nên quen thuộc. Vị trưởng lão kia cùng hàng lập vẽ mặt ông Hòa đang nói chuyện gì đó. Giao dịch hội cử hành tại Thiên Thành này là chuyện từ trăm năm trước. Trước kia là do chính tà hai đạo lần lượt tiến hành tại Thiên La Đế Quốc và Phong Đô Đế Quốc. Lúc đó thiên đạo minh còn chưa thành lập, cử quốc minh lại bị mạc lan đạo sĩ đè không thở nổi. Hội này đem lại lợi ích kinh người cũng chỉ có thể do hai bên thế lực lớn nắm giữ. Nhưng từ khi chính tà hai phái khuyết trương thế lực tu sĩ không còn yên tâm để họ nắm quyền nữa. Nên có lần quyền này thuộc về cử quốc minh, hai phái chính tà cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Theo lời lữ sư huynh vừa nói thì cũng tiện nghi cho cử quốc minh quá. Nhưng mà ta nghe đồn thiên thành cũng có điểm gây hứng thú Cả thiên nam lại chỉ có một tòa thành này Nghe đâu năm đó, liên minh quân tu sĩ từng một lần đánh vào ngô quốc Lúc đó thiên quốc thành vừa mới kết minh xong Lợi dụng thượng nguyên diệt quan trận tiêu diệt toàn bộ liên quân Trận chiến đó có mấy vị tu sĩ nguyên anh kỳ bỏ mạng Đúng là vô cùng bi thảm hàn lập nói với vẻ vô cùng hứng thú Ha <cười> ha Hàng sư đệ yên tâm, đại hội thiên thành lần này tuyệt đối không làm đệ thất vọng. Nhưng ta cũng cảm giác được sư đệ bế quan lần này xong có chút khác trước. Có lẽ là bí công đại thành. Nếu không cũng không làm ta thấy quá gì đến vậy. Trung niên họ lử cười hiền hậu. Đột nhiên chuyển đề tài. Có chút do xét. Đúng là ta vừa tu luyện một bộ công pháp nhưng mà nói đến đại thành thì còn rất xa. Ta từng nghe đệ tử nói qua. Sư huynh có ngân lăng quyết nổi danh vô cùng Tiểu đệ vẫn muốn thấy một lần để mở rộng tầm mắt Hàng lập mỉm cười Dễ dàng dùng mấy lời nói chuyển khúc xương lại về đối phương Sư đệ không nên nghe mọi người nói vậy Ngân lăng quyết này chỉ là công pháp hệ thủy bình thường mà thôi Mặc dù đối phó dễ dàng với tu sĩ kết đan kỳ Nhưng chống lại tu sĩ cùng cấp thì lại bại nhiều hơn thắng May là công pháp này có hai loại bảo hộ tính mạng Nếu không huynh cũng đã vứt bỏ cái mạng nhỏ này vài lần rồi. Lữ trưởng lão lắc đầu cười khổ nói. Nghe hắn nói vậy, hàng lập cũng tin tưởng một ít. Nhớ lại lần trước. Khi hắn và vị trưởng lão tóc bạc kia bị chính tà liên thủ vây khốn. Kết quả hắn không chút tổn hại mà chạy về vân mộng sơn. Còn vị trưởng lão tu vi cao thâm hơn kia lại trọng thương mới có thể thoát khỏi. Có thể thấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng của đối phương đúng là không bình thường. Hàn lập trong lòng vừa động, đang định nói gì đó, đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, hơi quay đầu nhìn lại. Công tử, xảy ra chuyện gì? Mộ phái linh bên cạnh hàng lập tò mò hỏi. Giờ nàng là thiếp của hàng lập. Tất nhiên dáng vẻ không còn lạnh lùng như trước. Khuôn mặt yêu kiều. Sống mắt lưu động mê người. Có một đội tu sĩ đang hướng chúng ta bay tới. Trong đó có một gã là tu sĩ Nguyên Anh Kiều. Hình như là đã phát hiện ra chúng ta. Hàng lập nhấn mày. Sau đó thông thả trả lời. Ồ, thật vậy sao? Không ngờ thần thức sư đệ lại cường đại như vậy so với huynh còn cảm ứng được sớm hơn. Nhưng mà sư đệ cũng cẩn thận quá rồi. Ở phụ cận thiên thành cũng đem thần thức truy xét. Không lơi lỏng chút nào. Trung niên họ lử liếc mắt về phía hàng lập nhìn một cái. Khuôn mặt hơi kinh ngạc. Hàn lập nghe vậy cười cười không nói gì. Thật ra với thần thức của hắn, dù không cố ý buông ra cũng đã tự động cảm ứng được. Vậy mà tên Nguyên Anh kỳ kia lại có thể cảm nhận ở khoảng cách xa như thế, thần thức cũng không kém hơn. Hàn lập và trung niên họ lử cùng tò mò về lai lịch đối phương, ba người độn quan dần chậm lại. Một lát sau, một tiếng xé gió nhẹ nhàng từ phía xa truyền lại. Xa xa nơi chân trời có ánh sáng chớp động. Một đội mặt kim giáp giống như là thiên binh thiên tướng đang vây quanh một chiếc xe đang bay chậm rãi về nơi này. Hình như phía trước có bạch hạt đang bay mút, phía sau lại có cung nữ. Điều dáng giống như là vương giả. Mộ phái linh thấy vậy thì trợn mắt há mồm kinh ngạc. Hàng lập trong lòng cũng ngạc nhiên, nhưng ra điệu bộ trấn tỉnh như thường. Hắn tự biết giới tu tiên có vô số kẻ kỳ quái. Đặc biệt là đến Nguyên Anh kiều Chủ yếu do ảnh hưởng của công pháp hoặc là nguyên nhân khác mà tính tình trở nên quá dị Đây đều là chuyện thường thấy cho nên sau khi kinh ngạc cũng lơ đảng dần Nhưng mà trung niên họ lữ thấy cảnh này lại hít sâu một hơi Lập tức hạ giọng kinh hôn Sao lão quái vật nam lũng hầu lại đến đây Hàng sư đệ, ngàn vạn lần không được nói lung tung Người này vô cùng cao thâm Tính tình lại quá dị Năm đó ta cùng hắn gặp mặt một lần Mọi chuyện cứ để ta xử lý Trung niên họ lữ vội vàng lên tiếng dặn dò vài câu Nói hai người hàng lập dừng độn quan Vẽ mặt trịnh trọng đứng im tại chỗ đợi đội tu sĩ lại gần Thấy bộ dạng khẩn trương như vậy của trung niên họ lữ, Hàng lập cũng có chút động dung Nhưng không hỏi nhiều Nhất nhất làm theo Mộ phái linh thấy cảnh này lại càng im lặng không nói Một lát sau đội võ sĩ kim giáp cũng đã tới gần Sau khi thấy rõ tình hình đối phương, Hàn Lập cũng phải rùng mình. Những binh lính kia nhìn qua thì chỉ như binh lính bình thường mà thôi. Mặc dù to cao uy vũ, nhưng chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Điều khiến Hàn Lập chú ý là hai con thú kéo xe. Một con là thanh lân phi giáp, đầu một sừng không khác gì kỳ lân tiên thú. Con kia thì hỏa vũ tung bay, lông có ánh vàng, là một con phượng hoàng to lớn. Hàng lập đang kinh ngạc thầm nhũ hai con thú. Tướng mạo như vậy mà lại đi kéo xe thì cả thú và xe đều đã tới trước mặt hắn. Trung niên họ lữ không chờ xe đến gần đã ôm quyền cao giọng nói. Bên trong phải chăng là nam lũng hầu. Tại hạ lạc vân tôn lử lạc sinh ra mắt đạo hữu. Đã 300 năm trôi qua từ lần gặp trước đây. Khi theo gia sư một ly thượng nhân. Hôm nay gặp lại đúng là may mắn của nữ mổ. Lời nói của trung niên họ lử không kêu không nịnh. Nhưng hàng lập lại nhận ra bên trong có chút sợ hãi với vị nam lũng hầu này. Ý đem mình trở thành tiểu bối. Mà cả thú và xe đều bị một quần ánh sáng bao lại không thấy rõ bên trong, nhưng vẫn truyền ra tiếng nhạc. Sau khi lử lạc ông cần hỏi thảm thì âm thanh lập tức biến mất. Đội ngũ kia cách ba người hàng lập khoảng hơn 10 trượng cũng không hề có dấu hiệu đứng lại. Không khí đột nhiên lạnh ngắt không chút tiếng động. Hàng lập thấy tình hình này, hai mắt hơi co lại, nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ bình thường. Thì ra ngươi là đồ đệ của một ly ngày đó. Năm sư còn là tu sĩ kết đan kìa. Không ngờ sau 300 năm đã nguyên anh thành công. Nghe nói lệnh sư 300 năm trước sau khi từ biệt đã qua đời. Thật là đáng tiếc. Nhưng mà đạo hữu bên cạnh là ai? Nhìn thấy lạ lẫm. Bên trong kim quan truyền ra Một âm thanh lười biến 172, Cuối cùng nhắc đến Cường hành này. giao dịch Hàng lập nghe vậy Trên mặt chỉ mỉm cười mà không nói thêm điều gì Hắn biết lữ sư huynh bên cạnh Nhất định sẽ thay mình lên tiếng Quả nhiên trung niên họ lữ Không chờ nam lũng hầu nói thêm Dành lời giới thiệu về hàng lập Quân hầu Vị này mới gia nhập lạc vân tông Là hàng sư đệ Bên cạnh là mộ cô nương thị thiếp của hắn Hàng sư đệ cùng vi sư khi sư là bạn cũ Hai người cũng nên làm quen một chút đi. vạn bối hàng lập ra mắt nam lũng hầu. Hàng lập quần áo tung bay, hai tay bình tĩnh ôm quyền. Hàng lập cái tên này nghe thật lạ. Xem ra đạo hữu cũng mới tiến vào Nguyên Anh kỳ, không biết thần thông như thế nào, có thể cho bổn hầu xem qua được không? Nam lũng hầu bên trong xe lên tiếng. Hàng sư đệ mới ngưng kết Nguyên Anh có mấy năm, sao có thể là đối thủ của nam lũng hầu cơ chứ? Đạo hữu đã là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ rồi Lữ lạc khuôn mặt chật khẽ biến liền mỉm cười Nhưng trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ Lão quái vật này dù tính tính cổ quái Nhưng sao lại muốn xem thần thông của hàng sư đệ kiểu cách này chưa từng thấy qua Yên tâm, bổn hầu không có ý lớn hiếp nhỏ Chỉ là dùng thần thức so đấu một lúc mà thôi Vừa rồi, thần thức hàng đạo hữu không kém Không giống như một gã tu sĩ mới kết anh chút nào Làm ta vô cùng kinh ngạc mà thôi. Theo lời nam lũng hầu trên xe kim quang chợt lón lên, sau đó lại trở nên ảm đạm. Trong thùng xe hiện ra bóng ba người đang ngồi cùng một chỗ. Một nam hai nữ. Nam mặc cẩm bào, đầu đội cao quan bằng biết ngọc trông rất uy vũ. Bên cạnh là hai người con gái, da trắng như tuyết, xinh đẹp như hoa, nửa thân chìm trong áo của nam nhân. Nam nhân kia tất nhiên là nam lũng hầu, ngoài hai cô gái bên cạnh còn có hơn 10 thị thiếp. Dù tu vi chỉ là chút cơ kỳ, nhưng cũng thước tha vô cùng, phong tình vạn chúng. Quân hầu chê cười rồi. Hàng sư đệ tuy thần thức có mạnh mẽ một chút, nhưng tỉ thí vốn nguy hiểm dị thường. Sao có thể dễ dàng tỷ thí? Lữ lạc có chút gấp gáp, bất chấp kiên kỳ trong lòng. Trực tiếp mở miệng. Tuyệt đối từ chối đề nghị của đối phương Hắc hắc lữ đạo hữu Ngươi gấp làm gì Nói không chừng hàng đạo hữu lại nguyện ý thử thì sao Nam lũng hầu cười lạnh một tiếng Khẽ khàng nói Đôi mắt nhìn hàng lập lấp lánh hàng quan huống chi Nếu hàng đạo hữu cự tuyệt ý tốt của tại hạ Theo ta nhớ không lầm Thì nơi này còn cách thiên thành ngàn dặm Hình như có thể áp dụng quy tắc cường hành giao dịch Cường hành giao dịch Quân hầu nói vậy là ý gì? Lữ lạc khuôn mặt khẽ biến động trong lòng cảm giác nguy hiểm. Không có gì ta thấy vị mộ cô nương này cùng hàng đạo hữu thân thiết như vậy. Xem ra hàng đạo hữu vô cùng yêu mến. Ta cũng đang có hai vị ác thiết nhưng mà không còn quá yêu thiết hai nàng. Hay là dùng các nàng đổi lấy thiết của hàng đạo hữu. Ta thấy luận về nhan sắc tu vi hai ác thiết của ta đều không dưới mộ cô nương. Nếu mà hàng đạo hữu không muốn giao dịch như vậy Mà muốn dùng sức mạnh giao dịch Thì cùng ta so đấu thần thức xem ai to ai nhỏ Nếu thắng ta Chẳng những có thể giữ lại thị thiếp của mình Thậm chí cả ác thiếp của ta đều thuộc về ngươi Nam lũng hầu ánh mắt lạnh lùng đảo qua mộ phái linh Không chút biểu tình nói Hai thị thiếp nấp trong áo sắc mặt khẽ biến Nhưng sau đó lại lập tức khôi phục vẻ bình thường Lữ lạc nghe vậy khuôn mặt vô cùng hoảng sợ Nhất thời không biết nói gì Mộ phái linh bên người hàng lập Khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệt không chút huyết sắc Cường hành giao dịch Lữ sư huynh có thể giải thích được không Hàn lập nhớ mày thẳng nhiên nói Đối với hắn mà nói Vị nam lũng hầu này cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi Với tu vi hiện tại của hắn cũng không cần phải sợ hãi Thật ra cũng chẳng có gì Cường hành giao dịch chủ yếu nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đặt ra một cái quy định Sư đệ, người hẳn là biết Hệ tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh thế lực nào cũng không thể đắc tội Thế lực phụ trách chủ trì giao dịch hội cũng vậy Khẳng định sẽ có chút mâu thuẫn hoặc phát sinh trong cả đại hội Nếu là tu sĩ giới Nguyên Anh Kỳ thì chủ nhà có thể mạnh mẽ trấn áp Nhưng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong lúc phát sinh xung đột Chủ sự cũng không dễ dàng dính vào đó để chuốt phiền toái. Vì vậy mới đặt ra vài loại quy định đặc thù khiến cho tu sĩ tự giải quyết tranh chấp. Cường hành giao dịch là một trong những số đó. Cụ thể là trước hoặc sau kỳ giao dịch. Cách thành ngàn dặm. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lúc đó cùng đối phương giao dịch lấy đồ vật mà mình cần. Nếu đối phương cự tuyệt có thể dùng quy định này lấy tu vi giải quyết tranh chấp. Chẳng qua, điều kiện áp dụng quy định này vô cùng ngặt nghèo Bên đề nghị trong cường hành giao dịch nếu thắng cũng chỉ có thể lấy được đồ vật mà thôi, không thể chiếm tiện nghi khác Nhưng nếu thất bại thì mất đi đồ vật đó Hơn nữa loại giao dịch này chỉ có thể khiến đối phương bị thương mà không được lấy tính mạng Nếu không, chủ sự sẽ truy dết hung thủ Bất quá khi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ một chọi một, dết đối phương là chuyện vô cùng khó Trừ khi trong tay đối phương có vật mà mình thật sự cần, nếu không thì ai lại dùng biện pháp này Dễ khiến cho mình có thêm một kẻ thù Đúng là chuyện ngu xuẩn Lữ Lạc giải thích qua cho hàng lập Nhưng thần sắc quả thật không được tốt lắm Thị thiết đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói, đúng là có thể giao dịch Tại vài ma đạo phái, thậm chí còn công khai tiến hành Bởi vậy cho dù thế nào thì đối phương cũng đều đạt đủ điều kiện, cho dù là chấp pháp cử quốc minh cũng không thể làm gì. Bất quát, hàng lập không có lo sẽ mất mạng, nhưng giao dịch hội còn chưa bắt đầu, hắn đã trọng thương. Chuyên này thật sự bất đắc dĩ. Về phần mộ phái linh trong mắt hắn cũng không tính là gì. Cho dù đối phương đổi lại, hàng lập nhận được hai mỹ nhân thiên kiều bá mỹ kia. Hàng lập cũng không hề thiệt thòi. Hàn Lập và Mộ Phái Linh đều nghe rõ ràng lời Lữ Lạc nói. Khuôn mặt Hàng Lập không đổi, nhưng trong lòng Mộ Phái Linh lại vô cùng hối hận. Nếu mà biết giao dịch hội có loại giao dịch này, nàng đã không nguyện ý cùng Hàng Lập đến đây. Dù nàng không hiểu tên nam lũng hậu này, nhưng thấy thái độ của đối phương với thị thiếp, nàng cũng hiểu. Nếu muốn giống như hoàn cảnh ở bên Hàng Lập, bảo trì tấm thân xử nữ, chuyện này là điều không có khả năng. Thậm chí có thể trở thành hàng hóa tùy tiện bị trao đổi. Nghĩ đến sự tình này, mộ phái linh cắn chặt hàm răng, khuôn mặt tái nhật có vài tia đỏ hồng. Đối với nàng, hy vọng vị công tử này thắng được đối phương tuyệt không thể ôm ấp quá lớn. Thế nào, hàng đạo hữu? Đáp ứng giao dịch cùng ta hay tỉ thí rồi sau đó giao dịch? Nam lũng hầu ngồi trong xe từng bước ép tới. Trong chút lát không khí lâm vào cảnh vô cùng yên tĩnh. Cả Lữ Lạc và Mộ Phái Linh đều khẩn trương nhìn Hàng Lập. Hai vị thiếp thân bên người Nam Lũng Hầu cũng tò mò nhìn hắn, vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ trẻ tuổi. Hàng Lập sờ sờ cầm rồi cười rộ lên. tỷ thí thần thức cũng không có gì. Vạn bối mới ngưng kết Nguyên Anh không lâu cũng muốn thử xem so với tu sĩ khác có khác biệt gì. Nhưng mà nếu tại hạ may mắn thắng được ta cũng không muốn thiếp thân bên người Lũng Hầu. Chỉ muốn biết lý do chân chính của việc tỉ thí thần thức Đạo hữu cũng đừng nói là nhìn ta vừa mắt hay nhìn trúng thiết của tại hạ Hàng lập một chút lo lắng cũng không có Trấn Định nói Những lời này làm nam lũng hầu hiện lên trong mắt vẻ khó giải thích Những người khác thì lại càng không hiểu ý nghĩa của hắn Tốt bổn hầu đáp ứng Sau khi lũng hầu trầm mặt trong chút lát thì chậm rãi trả lời Khuôn mặt uy nghiêm tràn ngập vẻ ngưng trọng Công tử Mộ phái linh thấy hàng lập đáp ướm thì khuôn mặt không khỏi tràn đầy vẻ phức tạp. Không có gì đâu, chỉ là chút kỹ xảo thôi mà, hàng lập khoát tay nói. Sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Nếu không ẩn lập tức nhận thua. Ta sẽ ra tay ngăn lại, Lữ lạc thì thào dặn dò. Hàng lập gật đầu không nói gì. Lúc này, trong xe đối diện, nam lũng hầu đẩy thị thiếp trong tay ra, khẽ vung áo vào rồi phù ra bên ngoài trời cao. Hàng lập thanh quan trên người cũng chớp động, hóa thành một đạo hồng quang bay đi Tuy nhiên, dựa theo quy định cường hành giao dịch thì tốt nhất là có chấp pháp tu sĩ của cử quốc minh ở đây Nhưng hiện tại cả hai bên đề không đề cập đến việc này tự nhiên sẽ không tính Dù ta không biết tại sao đạo hữu nhất định phải dò xét thần thức của ta Nhưng hiển nhiên dụng ý của quân hầu chắc cũng không nông cạn Ta thực có chút tò mò đối với việc này Chờ hai người bay ngoài 5-60 trượng. Hàng lập lơ lưỡng. Đối diện với nam lũng hầu. Bình tĩnh nói. Hàng đạo hữu thật thông minh. Chẳng qua nếu ngươi muốn biết nguyên nhân trừ khi thần thức mạnh hơn ta hoặc không thua kém bao nhiêu mới được. Nếu không, mới vừa rồi thần thức đảo qua ta. Làm ta thấy thần thức của ngươi không kém. Bộn hầu cũng không tự hạ thân phận mình mà tìm ngươi tỷ thí. Nhưng mà ta xem ra hàng đạo hữu hy vọng cũng không lớn. Nguyên Anh sơ kỳ so với Nguyên Anh trung kỳ đúng là vô cùng yếu kém. Làm sao chỉ hơn thu chút ít được. Nam lũng hầu khó miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Không chút khách khí nói.